các bạn đang nghe tại đọc truyện audio trắng mỏng manh vài sợi tóc dán lên trên gò má làm nổi bật sắc mặt đã tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết cô nâng hàng mi cất súng lên nặng nề di chuyển con chuột tìm tòi tài liệu trên web nguyên nhân gì bị đau bụng do dối loạn chu kỳ sinh lý hay do bản thân căng thẳng quá ảnh hưởng tới thân thể tìm tòi cả buổi cũng không có kết quả gì Dụ Thiên Tuyết nước mắt nhìn tủ tài liệu tiến độ kế hoạch còn hơn hơn nửa chưa hoàn thành làm sao bây giờ? hừ, tấp độ của cô thật đúng là đáng để cho tôi bội phục. đây chính là cô làm hay sao? tiếng giày ra thanh thúy khiến dụ thiên tiếc giật mình. rồi từ trong cơn đau liền hơi thanh tỉnh lại. không biết mình khi nào đã đi tới trước bàn làm việc của nam công trình hiên. trái tim thắt lại một hồi. tôi nói rồi, tôi không thoải mái. có thể cho tôi xin nghỉ không? tiền lương làm thêm tôi không cần. Ngày mai tôi sẽ giúp anh làm xong, có được không? Dự tin tuyết vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình khàn khàn vô lực Mi tâm khẽ nhíu lại, khiến cô càng điềm đạm, đáng yêu Nam Cung kình Hiên cười lạnh, cúi người giam cầm thân thể mềm mại nhỏ nhắn lung linh, lạnh lẽo, nhến răng, nói từng chữ Làm không xong thì ngồi mãi ở đây cho tới khi làm xong mới thôi Bằng không tôi sẽ để cho cô lại càng không thoải mái hơn Dự tinh tuyết run dày cả người Không để ý giọng nói khàn khàn của mình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên Hoàn hận quật cường, lý luận cùng anh Nam cung tình hiên Anh không có đầu óc sao Những tài liệu này rõ ràng đều có lưu trữ Anh lại cố tình không đưa cho tôi Vì sao bắt một mình tôi chỉnh lý hơn hàng ngàn trang tài liệu Hơn nữa, còn phải viết tiếp tay toàn bộ Anh muốn chỉnh tôi, cứ nói trực tiếp Không cần đứt khiếp người như vậy Cả một ngày Chưa sắp mãnh liệt và ủy khuất Khiến cho cô suýt nữa đã khóc nhưng vẫn cố nén, oán hận nhìn anh. Một bàn tay co rũi qua bóp chặt cần cổ mảnh vẻ của cô, bàn tay đang ôm bụng của dụ thiên tuyết vội vàng chụp lên mưu bàn tay của anh, tránh cho anh bóp chết. Đôi mắt lạnh băng của Nam cung kỉnh hiên như gió bão quét qua nhìn trầm chầm, chầm đôi mắt ngấn lệ của cô, nghiến răng nói, cô nghe kỹ cho tôi, làm không xong thì không được về, cô dám rời khỏi đây một bước, thử coi. Bàn tay anh bóp chặt, Khiến Dụ thiên tuyết gần như hít thở không thông lần nữa Loại cảm giác này cô quá quen thuộc Cảm giác bị tước đoạt đi hô hấp Người đàn ông này cho cô nhiều nhiều lần lắm rồi Nước mắt tràn mi Đôi môi của Dụ thiên tuyết đã nhợt nhạt Cô không phải là không chịu thua Căn bản là cô nói không ra lời Nằm công tình hiên vừa buông tay Cô liền ra sức ho khan Tay trống trên bàn Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Một tiếng hừ lạnh Người đàn ông bên cạnh đã xảy bước đi về phía thang máy dùng vân tay khóa cửa kiếng lại, ôm hận đi thẳng vào trong thang máy, cô gái đáng chết này cho là giả bộ đáng thương một chút thì vô sự rồi sao? nghe được một tiếng động nho nhỏ, dự thiên tuyết mới khẩn trương, cô nhìn về phía cửa ứng, quả nhiên cửa đã bị khóa lại. trời, cô thật sự không ra được sao? cô nén cơn đau ở bụng, dự thiên tuyết đứng dậy nhìn trên khóa điện tử, cô lấy thẻ nhân viên của mình quẹt qua, nhưng cũng không mở được, quẹt mấy lần đều là câu nhắc nhở không có quyền hạn. Cô cắn môi, lui về phía sau một bước, nhìn cánh cửa kiếng cao lớn trong suốt, nhất thời thấy vô vọng, cô không ra được. Trên gương mặt trắng bệch thoáng qua sự tuyệt vọng, giữ thi tuyết đi trở về, cầm điện thoại lên nhìn lần nữa, vén vén tóc bắt đầu tiếp tục công việc. Cô biết hôm nay nhất định phải làm xong, sau đó gọi điện thoại cho Nam Công Kình Hiên thì mới có cơ hội đi ra ngoài, có đau cũng phải chịu đựng cô không muốn một thân một mình qua đêm ở trong tầng lầu hắc ám lạnh như băng này đêm càng lúc càng lạnh không có cơm tối để ăn nước trong thang máy đun nước cũng sắp bị cô uống hết dự thiên tuyết thống khổ ôm cái bụng càng lúc càng đau cười tự giễu thân thể này thật là càng gấp thì càng không có sức nhưng một giây tiếp theo cô liền không cười nổi nữa một cơn đau quặn giống như xé rách bắt nguồn từ dạ con nhất thời khiến cô đau đớn đến toàn thân run rẩy trong tầng lầu to lớn như vậy Chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn Mặt trắng bạch cuộn mình thống khổ Viết máy trong tay cô rơi xuống Một vết mực đen chảy dài trên nền nhà Dự thiên tuyết nâng khuôn mặt trắng bạch lên Ngón tay run rẩy Cầm điện thoại di động Bấm số của Nam Công Kỳ Hiên Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh Cũng là thời điểm bản thân đau đến không chịu được nữa Nhưng mà chuông chỉ vang lên 3 tiếng Liền bị cắt đứt Anh không nhận Không phải là không gọi được Cũng không phải là không có ai bắt máy là anh rõ ràng nhìn thấy số của cô nhưng lại cố tình cúp máy. Một tia hy vọng sau cùng của Dự Thiên Tuyết cũng bị dập tắt. Ngón tay tái nhợt của cô siết chặt điện thoại di động, không biết còn có thể gọi cho ai. Cả người con rít trên ghế ngồi, giọng run run thì thầm, "Mẹ." Nghe truyện hot nhất tại audio.net.